các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cười nói nói cứ như là người bị tâm thần ngẫm nghĩ mãi không biết bà là ai ở trong làng này việt thở dài thông cảm từ từ tiến đến bên cửa sổ rồi nhẹ giọng bà ơi à, bà ơi tối rồi làm sao bà không về nhà bà ngủ đi giờ này còn ra ngoài đường làm gì thế thế hay là để cháu đưa bà về nhà bà già lưng còng nghe anh nói xong liền khựng lại quay sang nhìn anh gương mặt lấm lem buồn đất đầu tóc bà rũ rượi Cái gì về về nhà không tao không về đâu tao ra ngoài tao chơi với đám con nít Trời với chúng nó vui lắm Tao không về đâu Tao không về Không về đâu Nói xong Không chờ cho Việt có phản ứng Bà nhấc chân lên mà chạy Miệng vẫn cứ cười khanh khách khanh khách Giữa gió đêm lạnh bốt Thấy bà già đi xa rồi Việt cũng không thèm để ý nữa Lên đi vệ sinh Rồi quay về buồn Trong đêm u tối, thỉnh thoảng, cứ vang lên, cái tiếng cười cười khóc khóc của bà già điên, lanh lành khắp làn. Sáng ngày hôm sau, Việt đem câu chuyện hôm qua kể lại cho cha. Nghe xong, ông Mai cầm miếng bánh đậu phộng lên cắn một cái. Ông Dung uống một hớt trà. Rồi mới thỏ dài não nè Kể lại câu chuyện Câu chuyện ấy xảy ra từ lâu lắm rồi Khi ấy Việt mới đặt chân lên thành phố lập nghiệp Để lại mọi thứ sau lưng Một vùng quê đều hiu Hôm ấy, người làng tự nhiên nghe tiếng la hét vọng ra ở cuối hẻm Người ta táo hỏa chạy đến thì thấy tiếng la hét ấy là từ nhà của bà Quách lưng còng. Bây giờ mọi người mới đổ xô vào xem là gì. Ai nấy đều ngỡ ngàng khi thấy cháu trai của bà đang lên cơn co giật dữ dội. Vài phút sau thì không thấy đứa nhóc thở nữa. Trong lúc mọi người đang xuống lại giúp bà lão tội nghiệp, Thì một ông chú phát hiện ra dưới mắt cá chân của đứa nhóc Có hai cái lỗ nhỏ như là vết kim đâm Nhìn kỹ lại Thì mắt cá chân sưng phù lên Tím bầm bầm Ông thốt lên Thôi xong rồi Thằng sổi nó bị rắn cắn chết rồi nó xem cái chân của nó kia kìa Vừa nói Ông vừa chỉ vào mắt cá chân của thằng bé Đúng thật Người ta nhìn cũng có thể nhận ra ngay Ấy là rắn độc bò vào nhà cắn người có hai bà hàng xóm lấy rượu bôi lên khắp người tẩy trần cho thằng bé. Một bà đang xoa rượu lên tay cho cái xác của thằng sồi, buồn bã thở dài, khổ thân. Còn bé quá mà đã. Thôi xem là ai chạy về đi mua vải sâu để làm cái áo tang cho bà cụ quách. Rồi mỗi người trong làng góp một ít lại, xem cho nó cái quan tài để cho thằng nhỏ nó được mồ yên mả đẹp đi. Làng xóm với nhau vậy Người đàn bà vừa dứt lời Thì một người phụ nữ lên tiếng Thế mình để con đi mua áo tang cho Riêng bà Quách Từ khi thấy đứa cháu duy nhất đã chết Bà cứ như là người thất thần Đôi mắt lờ đờ không còn sức sống Ngồi nhìn chằm chằm cái xác Mà chẳng biết làm sao Đám tang xong Trôn cất cháu Bà Quách cũng chẳng còn bình thường được nữa Bà cứ khóc khóc cười cười điên loạn Cũng chẳng có tâm trí gì mà làm mà ăn. Cũng không đi đánh bắt cá trên ghe của bà nữa. Buổi sáng, bà lội thổi ra chợ xin ăn. Đến tối muộn thì ra mộ cháu ở khu nghĩa địa mà cứ thẫn thờ Có hôm thì còn ngủ luôn lại đó. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi qua. Bà cứ ra chợ ai cho gì thì ăn đấy. Bề bết, bẩn thiểu, điên điên dại dại